Trường 427, mệ tợ dù m ì quay giáo một kích lại giết g i ả i cả trắng xóa hoàn toàn vũ khí như như phong bạo c u ầ n c u ậ n cuộn tới theo sát ở giải cả bên người cái này p h i độn uy lực to lớn như thế một ngày đánh chúng coi như giá nhất giá g ầ n đàm phòng ngự cũng không chịu nổi giải cả tâm lý thầm nghĩ c ư ờ n g tập phở dễ đ ồ n vẫn là không có nửa điểm động tác dường như vừa rồi chém giết xủ chỉ cả sau đó dịch thần thực sự tiêu hao rất lớn không cách nào nữa giống như phía trước vậy khống chế cường tập phở dễ đổm như vậy nhận thấy được điểm này giá cả càng đem lực lượng của chính mình đều toàn bộ tập trung ở sống bàn tay bên trên trong cơ thể lôi độn trả cờ dạ liên tục không ngừng rót vào lôi độn chi giáp bên trên mặc kệ là tốc độ lực lượng sức bật đều đạt tới một loại giá cả có khả năng đạt tới đỉnh phong càng đừng đáng sợ là bây giờ giá cả trên người còn mang theo một loại đập nồi dìm thuyền tuyệt không quay đầu khí thế cái này một cỗ hung tàn khí thế sâu đậm chấn động đến rồi không ít xa nhẫn mà nỉ dạ liên quân nỉ dạ càng là bị ảnh hưởng sinh ra cộng minh tựa như từng cái như lang như hổ đối với xa ẩn phát động manh công đặc biệt nham nhẫn vốn là l i ề u mạng bọn họ càng là hung tàn đến mức tận cùng phóng phật đem trước mặt xa nhẫn trở thành là dịch thần chết đi rồi c ả điên cuồng hét lên một tiếng sống bàn tay liền muốn chém ở cường tập phở dễ đổm bên trên mà ngồi ở trong khoang điều khiển mặt dịch thần đối với lần này cũng là chẳng quan tâm ngược lại trong mắt lóe lên một cái sợi vẻ quỷ dị cùng lúc đó mỹ giục mệ tở dù mì trong mắt cũng lóe lên một tia quỷ dị Khi khả không chút nghĩ chi phòng thăng hạn hướng thì hắn nhau nhau phong nhiên phản chiến. giữa biến, ngợi lôi giáp tới đi ngoài, tiến sở sắc sau cả rét rét rét rê rục trợ ra tởm, mặt tay vọt trắng trận Mỹ đem mù màu lâm lực cực cùng cùng công cùng cư ngừng ngự sương bay ra bạo độn đào để về lập tức đánh vào trên người của hắn lôi độn chi giáp phòng ngự tuy là cường đại hắn càng không để ý hết thể đề cao lôi độn chi giáp phòng ngự nhưng phí độn nhưng là ngay cả sở s ạ n ũ đều có thể b ư ớ c hơi lên mà bây giờ t ở rủ m ỉ minh thực lực so với nàng của thở ban đầu càng cường đại hơn một tay phí độn bất kể là tính chất biến hóa vẫn là hình thái biến hóa đều vượt qua quá khứ giải cả lôi độn chi giáp làm sao có thể chống đỡ được càng thêm để dạ cả tâm chìm đến đáy cốc chính là dịch thần căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội vẫn nhìn qua dường như tiêu hao rất lớn cường tập phở dễ đổm rốt cuộc xuất thủ không ra thủ tắc đã vừa ra tay liền lôi đình và quân từ ngọn n g huyền phụ đột kích pháo laser dồn dập nổ súng từng đạo chùm tia sáng rơi trường không rơi vào mạng nội bộ bên người đan vào trở thành một chùm tia sáng võng lập tức sẽ bị phí đội đánh trọng thương dạ cả lưới ở trong đó đối mặt mệ tở rủ mỹ không có nửa điểm đ i ể m báo phản chiến một kích không có nửa điểm chuẩn bị giặc cả hắn vốn là đã làm trọng thương lại gặp gặp phải giả heo ăn thịt hổ dịch thần bỗng nhiên bạo lên dài cả ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp đã bị từng đạo trùm sáng màu xanh lục cho thắt cổ rớt chuyện gì xảy ra toàn trường lâm vào dại gia bất kể là nỉ dạ liên quân vẫn là xa nhẫn đều là như vậy bọn họ đều không nghĩ đến tình thế sẽ ở bỗng nhiên trong lúc đó sản sinh lớn như vậy biến hóa chỉ có dấu ở một bên xú nạ hai mắt sáng lên nàng nghi tơ ý dô ý đại chiến trước dịch thần nói với nàng tốt ngươi một cái xú tiểu tử cư nhiên giấu sâu như vậy cư nhiên sáng sớm giống như m ẹ tở rủ mỹ âm thầm liên hợp cùng một chỗ bất quá m ẹ tở rủ mỹ cũng đạt đến một trình độ nào đó a lại có thể sẵn sàng cùng ngươi chơi trận này man thiên quá hải trở lại một hồi phủ để chịu tân đại hí chẳng những lừa gạt được hổ ca bọn họ liền thân bên vụ nhẫn đều toàn bộ lừa gạt được lần này nhưng là đem nỉ dạ liên quân lòng đỏ trứng đều hãm hại đi ra mị dục ngươi ở đây làm cái gì bốn ảnh lập tức chỉ còn lại có hai cái đối với nỉ dạ liên quân dáng vẻ quê mùa thật sự là lớn được vượt quá tưởng tượng đệ tam hổ cả xạ dù tô bị càng là trước tiên chất vấn mị dục đến nỉ dạ liên quân cái này phút chốc càng là có s u thế sụp đổ vân nhẫn nham nhẫn cổ nộ hạ nỉ dạ đều dùng phòng bị ánh mắt nhìn vụ nhẫn mà vụ nhẫn thì là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mỹ dục trên thực tế không chỉ là vụ nhẫn những người khác bao quát xa nhẫn ở bên trong cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn mỹ dục bọn họ đều muốn không minh bạch vì sao phía trước cùng dịch thần đả sinh đả tử mỹ dục sẽ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó phản chiến tương hướng lẽ nào nàng không sợ dịch thần thu thập n h ị dạ liên quân sau đó mới đối với hắn muộn thu nợ nần mỹ dục đang làm cái gì phía trước thật sự của nàng là bán đứng xa nhẫn hơn nữa vụ nhẫn cùng sai nhẫn chiến đấu là thật đã thật nếu không căn bản không khả năng đã lừa gạt chúng ta rất nhiều nhẫn thôn cao tầng đều khó hiểu nhìn mỹ dục làm ta phải làm sự tình làm một cái mỹ dục phải làm sự tình mệ tờ dù mỹ lạnh lùng nói lại nói của các ngươi thật tốt nghe tiêu diệt làng cắt sau đó hứa hẹn các loại quyền lợi gì gì đó chỉ khi nào tiêu diệt làng cắt sau đó phòng chừng kế tiếp liền đến chúng ta làng sương mù đi vụ nhẫn đã cùng sai nhẫn kết thù ngươi hiện tại lâm trận phản chiến lẽ nào ngươi cho rằng sa nhẫn về sau làm lớn sẽ không đối với các ngươi vụ nhẫn hạ thủ sao hôm nay ngươi phản chiến tương hướng ngươi cảm thấy lấy phía sau sa nhẫn đối với vụ nhẫn động thủ thời điểm ngươi vụ nhẫn còn có minh hữu tương trợ ngươi sao xạ dù tô bị giận dữ h ế t hắn nhất định chính là tức nổ tung luôn luôn tu dưỡng cực kỳ hảo hắn đều hoàn toàn nổ tung ha h a thân làm mỹ dục sẽ vì làng sương mù tranh thủ lợi ích lớn nhất có cái gì quyền lợi so với cùng làng cắt chia đều thiên hạ càng lớn đâu mẹ tờ rủ m ỉ lời nói để hết thể vụ nhẫn bao quát cao tầng tại nội bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh ánh mắt đều trở nên nhờ ỉ hệt la bắt đi phía trước bọn họ cùng nhau đối với mẹ tờ rủ m ỉ cái này m ỉ g ụ c tạo áp lực buộc nàng buông tha cùng dịch thần giữa tình cảm riêng tư r u ồ n bỏ minh ước đối với xa nhẫn hạ thủ còn không phải quyền lợi bây giờ nghe cùng xa ẩn chia đều thiên hạ như vậy quyền lợi tuyệt đối không phải ba đại nhận thôn nhường ra quyền lợi có thể so sánh lẽ nào ngươi ngay từ đầu cũng đã dự định phản bội chúng ta xạ rủ tổ bỉ chỉ vào m ẹ tờ du mì cái này phút chốc trong lòng của hắn dâng lên vẻ bị thương bốn đại nhận thôn phía trước liên thủ đối mặt xa ẩn là cụ bị bực nào lớn ưu thế đặc biệt ở cao đoan về mặt chiến lược có thể nhưng bây giờ lập tức mất đi cực kỳ có ưu thế địa phương chỉ bằng vào hắn một cái hiện tại làm sao có thể đánh thắng được dịch thần cùng mẹ tờ rủ m ì liên thủ sai ta chưa từng có cùng các ngươi liên thủ quá như thế nào tới con phản bội vừa nói từ vừa mới bắt đầu các ngươi dùng những thứ này cực nhỏ tiểu lợi rụ rỗ làng sương mù nhân hướng các ngươi dựa thời điểm đến hiện tại ta đều không động tới cùng các ngươi kết minh ý niệm trong đầu mẹ tờ rủ m ì lẽ thẳng khí hùng cực kỳ nhưng nàng lẽ thẳng khí hùng cũng là tức giận đến x ả rủ tô bị giận sôi lên cũng sắp nỉ dạ liên quân nhân khí được nhất phật xuất thế hai phật thăng thiên ngươi ngươi nhất định sẽ đem làng sương mù dẫn vào chỗ vạn kiếp bất p h ụ tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận x ả dù tổ bỉ chỉ vào mẹ tở dù m ỉ quát lên cầu thả cầu vợ tốt